Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Nghe truyện tại audio truyện 21.com thứ 28 chương Lại nạp tân thiết 03 Ông lấy giang kiếm đình, mộ dung tỉnh trong tay kiếm đã đi sau tới Lại bởi vì chứa vẫn đánh ra, kiếm thế mạnh hơn một chút Lão ô trên mặt có vẻ mặt, chữ viết nét tả chi bên phải trắng Lại như thế nào cũng khóa không được mộ dung tĩnh kiếm Ngược lại bị mộ dung tỉnh trong tay tinh cương kiếm nhiều lần bắn được đổ cuốn trở về, trước ngực cuối cùng mở rộng, chỉ nghe phóc xích một tiếng, giang kiếm đình một kiếm đem hắn đâm cái đối với xuyên. Lão ô sắp chết kêu thảm thiết tựa như một cái tín hiệu, trên lầu bị triệu sương linh ánh đao vây khốn hai người lúc này cũng không kịp chạy trốn cấp đối thủ lưu lại không môn, một tả một hữu đồng thời hướng đến chạy ra ngoài, hiển nhiên đối với chạy trốn tới nói bọn hắn ở giữa phối hợp coi như ăn ý, bất quá Triệu Sương Linh cũng không có do dự, đao một vòng, bên trái một cái đầu của người ta liền phóng lên cao, thân thể lại kỳ dị nhéo mấy xoay, sau đó té xuống lầu. Triệu Sương Linh lập tức ngây dại, máu phun tại mặt nàng phía trên, nàng đều quên trốn tránh. Đường kia cái đầu phanh một tiếng rơi xuống, Triệu Sương Linh bắt đầu phun. Đây là Triệu xương Linh lần nghe chuyện tại audio truyện 21.0 thứ nhất sát nhân, khi nàng sử dụng chiêu đó, giết heo. Mộ dung tỉnh chỉ biết đầu kia heo đầu phải dọn nhà Mộ dung tỉnh thầm thở dài một tiếng Hắn cũng không hy vọng nàng thật đi giết người Bao gồm giang kiếm đình Mộ dung tỉnh tình nguyện các nàng sách lấy đao bất quá là thái đao tiến vào phòng bếp Bả đao pháp kiếm pháp dùng tại kia một chút kê kê vịt vịt trên người Nhưng mà người trong giang hồ đi Há có thể không giết nhân Mộ dung tỉnh nguyện vọng cũng liền chỉ là cái nguyện vọng mà thôi Mộ dung tỉnh thậm chí còn tại thuận miệng chỉ điểm Giang Kiếm Đình nên như thế nào đi giết chết cái kia một lòng nghĩ muốn chạy trốn hán tử. Hán tử kia giống như giống như điên, Giang Kiếm Đình võ công rõ ràng cao hơn một khối. Nhưng tại hán tử điên cùng mỗi khi giống như là muốn đồng quy vu tận chiêu nghe truyện tại audio truyện 21. công thức phía dưới, Giang Kiếm Đình lại có một chút chi trì không nổi. Cuối cùng Giang Kiếm Đình kiếm vẫn là như Xuân Thủy ôm nhu xẹt qua cổ họng của hắn. Nàng cũng mệt mỏi được dựa vào tại trên tường liên tục không ngừng thở hỗn hển Mộ dung tỉnh ôm lấy hôn mê giang kiếm đình phi thân lên lâu Đem triệu sương linh ôm tại trong lòng Triệu sương linh sắc mặt có chút tái nhật Khóe miệng còn lưu lại nôn mửa chất lỏng Tướng công ta Ta giết người Nói qua một tiếng khóc Linh nhi nếu như có người muốn khi dễ ngươi Ta không chỉ có sẽ giết hắn Còn muốn đem hắn tháo thành tám khối Sau đó đóa thành thịt nát Thật vậy chăng? Triệu Sương Linh ngừng khóc khóc, dơ lên mặt nhìn mộ dung tỉnh, hai mắt đẫm lệ tinh mâu trung chớp động làm lòng người say quan mang. Bị như vậy nhất can thiệp, mộ dung tỉnh cùng hai nữ cũng không tâm tình đi dạo phố rồi, lập tức trở về triệu phủ. Mộ dung tỉnh đem Giang Kiếm Đình làm hồi trên giường, bấm một cái nhân bên trong, Giang Kiếm Đình sâu kính tỉnh quá đi ra. Nàng trước nhìn Triệu Sương Linh liếc nhìn một cái, thở khẽ hỏi, Linh Nhi tỷ tỷ ôi chao, thương không thương ngươi. Triệu Sương Linh dùng sức cắn môi lắc lắc đầu, nước mắt lại bất tranh khí chảy xuống. "Tỷ tỷ, đừng khóc, Đình Nhi không có việc gì." Giang Kiếm Đình khẽ cười một tiếng, lại đối với Triệu Sương Linh nói, "Ít nhiều Linh Nhi tỷ tỷ, ta mới xuống dốc đến những ác tặc kia tay bên trong." Triệu Sương Linh cười nói, "Muội tử, ta người một nhà cũng đừng nói hai nhà nói." Ra ngoài mộ dung tỉnh dự kiến, Giang Kiếm Đình thế nhưng ứng một tiếng "Vâng." Nhưng mà kế tiếp sự tình càng làm cho mộ dung tĩnh kinh ngạc, liền triệu sương linh đều giật mình bưng kính miệng nhỏ. Giang kiếm đình hạ thấp người, trắng nõn cánh tay vây quanh mộ dung tỉnh eo, thân trên tiếng sát mộ dung tỉnh trong lòng. Dùng tế chỉ có mộ dung tỉnh một người có thể nghe được âm thanh nói, thiếu gia, đừng rời khỏi ta, ta sợ hãi. Giang kiếm đình âm thanh ký ngượng ngùng lại lớn đảm, ta nghĩ trợn mắt mắt liền có thể nhìn thấy. Thiếu gia thân ảnh, như vậy ta mới an tâm. Ta nguyện ý làm tiểu thiếp của ngươi, cho dù là nữ tỳ đều có thể, chỉ cần có thể lưu tại bên cạnh ngươi. Mộ dung tỉnh trong lòng người ngọc thân thể nóng, hắn biết kia không riêng gì bởi vì phát sốt nguyên nhân, trái tim của nàng kịch liệt nhảy lên, đồng dạng cũng không phải là gần bởi vì vừa đã trải qua một hồi kịch đấu. Sinh tử một đường thật lớn kích thích làm nàng bỏ qua sở hữu băng khoăn cùng rụt rè. Đình nhi, ta đáp ứng ngươi. Mộ dung tỉnh tại nàng bên tai lời nói nhỏ nhẹ mang cho nàng rất lớn vui sướng, nàng không biết theo bên trong thế nào đến khí lực, đem mộ dung tỉnh eo trói gắt gao, đảo mắt ở giữa bụng một mảnh lạnh lẽo. Nha đầu kia đổ thật sự là thủy tố, như vậy thích khóc, mộ dung Tĩnh tâm lý nổi lên một cổ nhu tình. Nhìn triệu sương linh chính miễn cười nhìn mộ dung tỉnh, mà giang kiếm đình tràn đầy đỏ ứng khuôn mặt ngượng ngùng trung lại mang lấy một tia nghi ngờ, mộ dung tỉnh lại cúi đầu nhỏ giọng nói, đình nhi làm ta nhìn ngươi một chút tổn thương. Muốn ôm, chờ ngươi dưỡng hảo thân thể, ca ca dù cho tốt thương ngươi. Chán ghét. Nhân gia không thương. Giang Kiếm Đình xấu hổ đến buông ra Mộ Dung Tĩnh. Không thương. Như vậy một chút máu. Mộ Dung Tĩnh này mới nhìn đến, nguyên lai nàng căn bản không bị thương, đồ lót của nàng thượng đều là máu của địch nhân, tăng thêm bị móc sắc xả thất linh bát lạc, đã không có cách nào khác mặt triệu xương linh trên người cũng là vết máu loang lổ nếu đình nhi muội muội không thương khi này bên trong hay dùng không được ta vừa rồi tướng công lời đã nói vậy có thể coi là sổ mới là tướng công ngươi là tốt rồi đau quá thương ta nhóm đình nhi muội muội a triệu xương linh cố ý thúc đẩy mộ dung tỉnh cùng giang kiếm đình bởi vậy biết điều chạy ra ngoài linh nhi không phải như vậy lần này Tiểu Sương Linh đi ra ngoài lưu lại câu nói kia đem mộ dung Tĩnh cũng biết được lúng túng không thôi. Tỉnh ca ca, ngươi. Ngươi ghét bỏ Đình Nhi phải không? Giang Kiếm Đình nhớ tới phía trước chính mình tại Long Thần Bang sở thụ lăng nhục, chính mình biến thành một cái ai cũng có thể làm chồng nữ nhân, lại như thế nào xứng được mộ dung tỉnh. Nghĩ vậy, nàng phát thân tại gối đầu phía trên, cao giọng khóc lớn. Nàng lâu dài đem tình cảm kiềm chế, lúc này cuối cùng phát tiết ra. Mộ dung tỉnh vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, trong lòng đại liên. Giang kiếm đình cuối thấp đầu im lặng không nói. Mộ dung tỉnh giữ nàng lại tay nhỏ, Giang kiếm đình nhẹ nhàng chấn động, thực sự kinh ngạc ngẩng đầu. Mộ dung tỉnh thật sâu vọng nhập hai mắt của nàng, bằng chân thành giọng điệu nói, Đình Nhi, từ nay về sau ta tuyệt đối không có khả năng lại để cho ngươi bị người khi dễ. Bởi vì ngươi là của ta nữ nhân. Giang kiếm đình kích động đến rơi nước mắt, trung giọng nói, Tỉnh ca ca ngươi không ngại Đình Nhi. Bởi vì tỉnh cùng tiếng cùng âm, triệu sương linh cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Mộ dung tỉnh nắm thật chặt một chút nàng hai tay, ôm nhu nói, ta yêu ngươi ly ngươi cũng không kịp, làm sao có khả năng ghét bỏ ngươi. Cảm ơn tỉnh ca ca. Giang kiếm đình lại là hoang hỷ lại là thẹn thùng, tráng chậm rãi rũ xuống. Mộ dung tỉnh cẩn thận đánh giá nàng như hoa dung nhan, chân thành khen, Đình Nhi, ngươi thật đẹp. Giang kiếm đình thẹn thùng được bên tai đều đỏ, khóe miệng lại lộ ra miễn cười ngọt ngào dung, càng làm cho mộ dung tỉnh yêu thương mãnh liệt. Mộ dung tỉnh nhẹ nhàng đem nàng nữa ôm vào ngực bên trong, chỉ cảm thấy một cổ giống như hoa lan lại như xạ hương hương thơm thẳng hướng chấp mũi, ngạc nhiên nói, đình nhi, ngươi dùng cái gì hương liệu, thật không ngờ dễ ngửi. Giang kiếm đình khẽ lắc đầu nói, nhân gia cũng không dùng hương liệu. Mộ dung tỉnh đại lực ngửi hai phía dưới. Thật là phát ra từ nàng trên người, thấy nàng giống như bạch ngọc cổ trắng hình như cũng hồng, thầm nghĩ nữ hài tử gia chính là thẹn thùng, dùng xong phấn hương liệu lại có cái gì? Đình Nhi, bằng không hiện tại tướng công tới yêu ngươi như thế nào? Ta tuy rằng cũng yêu thích công tử. Nhưng là ta. Ta không tốt. Giang kiếm đình nói đến sau này âm thanh càng ngày càng thấp, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đầu cũng rũ xuống. Mộ dung tỉnh thấy nàng lớn mật như thế thổ lộ. Trong lòng cảm động, đi lên trước nắm lấy nàng tay nhỏ, lớn tiếng nói, đình nhi, ta mộ dung tỉnh thành tâm thành ý hy vọng có thể cưới ngươi làm vợ, cầu ngươi đừng ghét bỏ. Giang kiếm đình thế nào dự đoán được mộ dung tỉnh thế nhưng ngay mặt cầu thân, đại xấu hổ xoay người sang, nhỏ giọng nói, đình nhi bồ liễu chi tư, sao xứng được tỉnh ca ca. Mộ dung tỉnh trong lòng đại cấp bách, tiếng lên nắm nàng viên trượt thơm ngon bờ vai nói, xứng được, tuyệt đối xứng được. Hoàng thiên tại phía trên, ta thành tiếng như có chút xem thường Giang kiếm đình, thiên lôi đánh xuống. Giang kiếm đình liền vội vàng xoay người nhất tay che mộ dung Tĩnh miệng, mộ dung Tĩnh nhân tiện tại tay nàng tâm nhẹ nhàng một nụ hôn. Giang kiếm đình như gặp phải lôi chích liền vội vàng rút tay về, hai má ẩn đỏ, vừa thẹn vừa mừng, thần thái động lòng người đến cực điểm. Mộ dung Tĩnh kích động trong lòng, chậm rãi đem nàng kéo vào ngực bên trong. Giang kiếm đình dựa vào mộ dung tỉnh trước ngực. Nhẹ giọng nói, "Tỉnh ca ca, ngươi đối với Đình nhi tình thâm ý trọng, Đình nhi sau này sẽ là người của ngươi." Mộ Dung Tỉnh mừng rỡ trong lòng, cúi đầu hôn lên nàng hoa hồng cánh hoa vậy môi hồng. Giang Kiếm Đình thẹn thùng đáp lại, thâm thāo mềm mại thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, ấm áp đầy đặn bụng cùng đùi dán vào Mộ Dung Tỉnh như có như không cỏ sát. Mộ Dung Tỉnh chỉ cảm thấy một cổ hùng hậu nhiệt lực từ dưới bụng bốc lên, quanh thân dương khí không chịu khống chế bồn bốc lên, liền vội vàng đẩy ra nàng. Giang kiếm đình đại hoạt không hiểu, vụng trộn liếc mộ dung tỉnh liếc nhìn một cái, cúi đầu thấp giọng nói, tỉnh ca ca quái đình nhi dâm đảng sao. Mộ dung tỉnh áp chế kỷ niệm, nhẹ nhàng ôm nàng eo nhỏ, cúi đầu tại bên tai nàng nói, ta sao trách ngươi. Ta đối với chuyện phòng the hứng thú thật lớn, ngươi càng nhiều thủ đoạn, ta lại càng yêu thích. Giang kiếm đình cực kỳ ngượng ngùng, sau một lúc lâu mới đỏ mặt nói, kia tỉnh ca ca vì sao đẩy ra ta. Mộ dung tỉnh nói. Bởi vì ta muốn cho ngươi quá một cái chung thân khó quên đêm động phòng hoa chút Giang kiếm đình che miệng cười thẻ, Lại ngẩng đầu nhìn mộ dung tĩnh sắc mặt Gặp mộ dung tĩnh cũng không không vui nhu thuận tựa vào mộ dung tĩnh trong ngực Nói Ta hết thảy đều nghe tỉnh ca ca ngươi Mộ dung tĩnh mắt thấy sắc đẹp trước mặt lại không thể hơi có sở vì Trong lòng không khỏi phiền chán khó an Cầm chặt nàng tay trắng hung hăng nói Đình nhi Xem tướng công tốt lắm sau sau xin sửa trị ngươi Hiện tại ngươi đi cùng Linh Nhi chuẩn bị một chút. Ta tắm rửa xong trở về liền muốn cùng ngươi động phòng." Giang Kiếm Đình hờn dỗi nói, nhân gia hiện tại sao không biết xấu hổ đi gặp Linh Nhi tỷ tỷ thôi." Mộ Dung Tỉnh đem nàng ôm vào ngực bên trong, tiếp cận tại nàng nộn trượt khuôn mặt hôn một chút, ôm nhu nói, "Không có việc gì, ngươi Linh Nhi tỷ tỷ nhưng là phi thường tốt." Giang Kiếm Đình cảm kích gật gật đầu. Quả nhiên Mộ dung tỉnh đem Giang Kiếm Đình nạp làm tiểu thiếp sự tình cùng Triệu Sương Linh vừa nói, Triệu Sương Linh lập tức phân phó Vân Nhi đi chuẩn bị. Nàng và Giang Kiếm Đình nhiễm nhiên thành hảo tỉ muội, cùng một chỗ hữu thuyết hữu tiếu, Giang Kiếm Đình cư nhiên đem phía trước phụ thân ca ca chết thảm cùng chính mình thụ lăng nhục toàn bộ quên não bộ. Triệu Sương Linh không nghĩ tới mộ dung tỉnh thế nhưng lòng hiệp nghĩa như vậy, nghĩ mãi không có lời giải, cảm thấy hắn giống như ôn hòa rất nhiều, chỉ nói hắn đem làm người phụ. Giả tính có điều thu liễm, nơi nào đón được tâm sự của hắn Nhưng là đối với mộ dung tỉnh thay đổi Triệu Sương Linh cùng Vân Nhi là cao hứng vô cùng Dù sao đây mới là các nàng thật chính là muốn nam nhân Chân chính đáng giá dựa vào nam nhân